Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của ông thì cũng là vì muốn giúp cho dân làng. Nhưng sau khi giết chết cha của ông Hồng thì bản thân Thể Phong cũng rất hào tầm tổn sức để cố gắng bổ đáp lại cho lão Hồng. Ngay trong lúc lão Hồng đang nhớ về quá khứ thì ở một tiếng Thể Phong bị đánh văng ra, miệng Hồng ra một ngụm máu đỏ tươi. Bên kia tin người Khmer thì có cơ hội liền muốn nào đến chỗ Thể Phong hạ sát. A Bính kia ông Vinh thấy cảnh này muốn lao đến ứng cứu, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không thể nào ứng cứu kịp thời. Thế Kình này Tinh kia thầm mỉm cười rồi tiếp tục ra sức chạy đến chỗ của Thầy Phong. Đúng lúc này hự một tiếng Tinh kia đứng khựng lại ngây người, nhìn ông Hồng với khuôn mặt tỏ vẻ không thể nào tin. Thì ra ngay trong lúc hắn ta đang hạ sát thủ với Thầy Phong, thì chính ông Hồng đã rút từ trong tay áo của mình ra một con dao mà đâm mạnh vào ngực của Tinh kia. Bây giờ khuôn mặt của ông Hồng tỏ ra thống khổ, ông ta không ngừng rơi ra từng giọt nước mắt hối hận, nhìn Thể Phong mà nói: "Con xin lỗi." Nói rồi ông ta ôm luôn tên Tỉnh Nhân mà nhảy xuống cái hố đen thui đang tỏa ra từng làn oán khí. Tiếng hét thê lương của Thể Phong vang lên, kèm theo tiếng hét của Thể Phong là những tiếng nổ ầm ầm từ dưới lòng đất. Một cột oán khí cực kỳ mạnh mẽ bay cao vút lên bầu trời những tiếng không tiếng hét liên tục kêu gào từ cái hố đen vọng lên, không ổn trận pháp đã vỡ nát, bọn dân tộc khư ma sắp thoát rồi. Nếu để cho chúng thoát ra thì rất nguy hại. Thầy Phong nghe thấy lời này của ông Vinh thì ngay lập tức trấn định lại mà cố gắng đứng dậy khập khiễng đi về phía của ông Vinh. Thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Ông Phong này, thầy nhờ ông một việc được chứ? Việc gì ông cứ nói đi. Ngay khi Tề Phong vừa nói xong thì đã thấy trên tay cô mình nặng thêm một chút. Trên tay của Tề Phong bây giờ đang cầm cái đàn cò của ông Vinh, kèm theo đó là một cuốn sách cũ nát. Ngay khi chưa kịp hiểu chuyện gì, Tề Phong đã thấy ông Vinh cởi áo của mình để lộ ra vô số các hình xăm bùa chú lớn nhỏ. Ông ông đang dự tính việc gì? Ông phòng, đây là việc tôi xin nhờ ông, xin ông hãy cầm lấy cái đàn cò của tôi và quyển sách này giao cho một người hữu duyên. Từ cùng muốn gia tộc trong đời của tôi là phây rừng ở trong tay tôi. Tuy người hữu duyên không phải người trong gia tộc, nhưng biết sao hai thứ này có thể giúp người là tôi mãn nguyện rồi. Nói rồi, những hình xăm trên người của ông Vinh bắt đầu chảy ra từng dòng máu đỏ tươi, cơ thể của ông phát ra từng luồng ánh sáng đỏ rực. Ngay lúc này, ông Vinh ngẩng đầu lên trời cười lớn. Sông nối nước Nam là của nước Nam cơ người đến một dân ta giết một, cơ người đến trăm dân ta có lợi. Dân ta tuy ít nhưng chưa bao giờ sợ cái chết, hy sinh một mạng của ta giết hết đám chúng mày thì đây nguyện hy sinh. Nói rồi ông Vinh bước thẳng đến chỗ hố đen đang liên tục tỏa ra oán khí, nhìn mắt lao thẳng xuống. Trước khi biến mất giọng nói của ông Vinh vẫn cao ngạo cười lên hào sảng nói với Thầy Phong: "Hôm nay Vinh tôi rất vinh dự được sát cánh chiến đấu cùng ông." Hãy nhớ giúp tôi truyền hai món đồ kia cho người hữu duyên, nếu có khiếp sống Vinh tôi muốn cùng ông một lần nữa chiến đấu." Nói hết câu giọng nói của ông Vinh im bặt, thay vào đó là những tiếng nổ ầm ầm phát ra từ phía dưới cái hố sâu. Sau một lúc miệng của cái hố kia khép lại, Tề Phong bây giờ nhìn cái đành cò vỏ quyển sách trên tay thở dài lắc đầu quay bước về. Hôm sau Tề Phong lại quay lại nơi đây, lên một chiếc miếu nhỏ vẫn đặt tên miếu ông Vinh để vào trong miếu cây đàn cò vào quyển sách của ông hai bên miếu có để lại dòng một chữ học được có thể lấy xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe